các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chết anh lại muốn đuổi em về nhà rồi anh sợ sau này đến nhà em lại bị mẹ vừa đã nhân đuổi đi sao có thể như vậy chứ cương sơ chẳng thèm quan tâm nhất định ngay cả cửa cũng sẽ không cho anh bước vào anh cầm một ly sữa bò nóng đặt vào tay cương sơ nhìn có vẻ hơi buồn rầu vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ phải duy trì mối quan hệ ở chung bất hợp pháp như vậy sao cương sơ rứt phun hết sữa bò lên mặt anh Rõ ràng cảm thấy rất bình thường Sao vào trong miệng của anh lại trở nên như vậy chứ Cũng cả lời Tự như bọn họ đã làm chuyện gì xấu vậy Cô hò khan Em cảm thấy như vậy rất tốt Ngay cả ngủ anh cũng không phải chịu trách nhiệm Hứa đình thâm nhớ mày Em có ý đồ xấu với anh sao Khương sơ đỏ mặt Cô sẽ không thừa nhận rằng từ lâu Mình đã ham muốn cơ thể người nào đó rồi Em hôn anh một cái Đều phải chỉ trách nhiệm Hứa đình thâm tính toán chia ly Anh đã ghi hết vào sổ rồi Nếu em không trách nhiệm Thì đường mắt anh bất nhấn bất nghĩa Không sao Đây là kiểu uy hiếp ngây thơ gì đây Cô nhịn cười Anh cứ việc đăng đi Em không sợ anh đâu Dù sao thì đến lúc đó Nhất định hứa đình thâm sẽ gặp xui xẻo Liên thắng sẽ tức giận đến nỗi mắng anh một trận Nhưng không sao Đã đánh giá thấp hứa đình thâm Sau khi nhận được sự cho phép của bà xã Trước tiên hứa đình thâm chụp một tấm hình Rồi đăng lên mạng Kèm theo dòng chữ Chúc mừng năm mới sau khi ăn xong, Phan hâm mộ đang nằm ở trên giường cho điện thoại liền chăn vào. mọi người đều sôi nổi để lại lời nhắn chúc mừng năm mới. còn hỏi hứa định thăm ăn gì. những ai không nói chuyện thì đều khen ảnh tới tấp. cô nàng kính nhìn vin lại online. đời đã, trên bàn ăn có bàn tay của một cô gái. hơn nữa cô ấy còn đeo chiếc nhẫn giống của anh nhà nữa. hien vi lai không đa tren màn tôi nghĩ chớ. bây giờ tôi muốn lên sân thượng để tỉnh táo dan thuong một chút. các anh em, còn nhớ chiếc nhẫn mà khương sơ đeo lúc trước không? trời ơi, không lẽ quả thực là khương sơ đấy chớ tôi thật sự không thể tin được. đừng quên trước đây trong game sâu hai người họ giống một đôi đến nhường nào hoàn toàn không giống dáng vẻ thù địch. pan cấp bù của khương sơ vướng diệp lại không chịu được. tôi thấy hình như đầu óc mấy người có chút vấn đề rồi chỉ một chút nhẫn thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra cả bộ phim cơ à? hứ đỉnh thâm vốn dĩ không phải đồ ăn của khương sơ. ok. khương sơ rất ngoan ngoãn với Hướng diệp nhưng lại không thể che giấu sự chán ghét đối với đỉnh thâm. các người đều mù hả? mù hả? nhớ mình loạn lạc đề về ép thu đich pan cap cua khuong so vuong diep lai khong chiu đuoc toi thay hinh nhu đều oc may nguoi co chut van đe roi chi mot chiếc nhan thoi ma cung co the tuong tuong ra ca bo phim co a hu đinh tham von di khong phai đo an cua khuong so ok khuong so rat ngoan ngoan voi diep nhung lai khong the che giau su chan ghet đoi voi đinh tham cac nguoi đeu mu ha mu ha những minh lac đe bể ep thu hoi lai dạo này xảy ra chuyện gì thế ngày nào cũng tung tin vịt rằng ngõ đình thâm có bạn gái các người định cầm búa đập chết tôi à ngõ đình thâm thừa nhận tôi sẽ lập tức gọi chị dâu còn nếu không thừa nhận thì các người cầm miệng hết cho tôi kiên quyết dương cơ cấp bồ sơ nhát Cũng dao động tôi có thể không kết hôn nhưng nhất định cấp bồ của tôi phải kết hôn cơn sơ vừa định lấy điện thoại liên màng lại cảm giác như người đàn ông bên cạnh đang căng thẳng nhìn mình cô nhắm mắt lại quay đầu tức giận hỏi anh có phải anh lại làm chuyện xấu gì rồi không Hứa Đình Thâm ra vẻ ung dung Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống Những lời này phải là của anh mới đúng Âm báo có tin nhắn trên điện thoại của hai người đồng thời văng lên Khương Sơ mở điện thoại ra Là Diệp Em và Hứa Đình Thâm ở cùng nhau à Vâng Em nên biết là lúc này công bố tình cảm thì sẽ ảnh hưởng không tốt chứ Em biết Là Diệp cảm thấy Khương Sơ rất biết giác ngộ Lên vui mừng gật đầu Nhưng cô nàng lại không biết Vốn dĩ Khương Sơ không cùng suy nghĩ với mình Em biết là tốt rồi Khương Sơ gật đầu tất nhiên không thể công khai rồi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hứa đình thâm lật diệp suýt phun máu ra ngoài ý chị là sẽ ảnh hưởng đến em đó à cơn sơ không biết sao chuyện này lại ảnh hưởng đến mình cô không để ý xua xua tay như nhau cả thôi như nhau cả thôi lật diệp mà tin nhắn trên điện thoại của hứa đình thâm thì không cần đoán cũng biết là do liên thắng gửi đối phương có chút bình tĩnh liên thắng cảm ơn cậu liên thắng hít sâu một hơi liên tục tự nhủ với bản thân rằng không được nổi giận Không được nổi giận. cậu đã giúp tôi có một cái Tết vô cùng khó quên. hứa đình thăm đường khai sáu. hứa đình thăm gửi cho anh ta một bao lì xì. liên thắng tưởng đối phương muốn lắng lại con giận của mình, mang theo ba phần hy vọng mở ra. một đồng. à, khoe mẹ Hứa đình thăm che giấu ý cười. cường sô hoàn toàn không biết chuyện anh đã làm. cô mở điện thoại ra, thấy trì tinh đang một tấm ảnh. tất cả mọi người bên dưới đều chúc anh ta rất nhìn vui vẻ. cường sô ngồi dậy hơi hoang mang hóa ra hôm nay là sinh nhật chị tinh em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta rồi hả hứa đình thâm vô cùng không hài lòng vì bà xã nhà mình nhớ tới người khác không sao đâu mỗi gia đình tặng một phần quà là được rồi anh đã tặng rồi gia đình cơn sơ cúi đầu Quáy mình chầm dãy cong lên trên tấm ảnh chị tinh đang đeo một sợi dây chuyền nhãn hiệu xa xỉ nào đó sao tôi lại cảm thấy sợi dây này nhìn rất quen nhỉ ông nói làm tôi cũng đột nhiên cảm thấy như vậy Ngay khi trì tinh tưởng bọn họ sẽ đào ra sự dây truyền này là của Hứa Đình Thâm thẳng, sau đó anh ta sẽ có thể khoe khoang rằng mình và Hứa Đình Thâm là bạn bè, thì đột nhiên xuất hiện một bình luận. Hình như chú chó nhà Hứa Đình Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.